Quyển 11, chương lúc này trong tầng hầm ngầm n u y ệ t ảnh quán tứ dạ thương q u a n miên bạch vũ khấn trương nhìn cửa sắt trước mặt đã là bốn giờ hai mươi phút mà đúng lúc này bỗng nhiên một cánh tay gầy còm từ trong cửa sổ đưa ra ngoài cùng một bức thư đến rồi so với dự đoán còn sớm hơn một chút t ử dạ lập tức đi tới nhân lấy thư tính cái tài kia liền duỗi trở về cô đi đến trước mặt thượng quang miên và bạch vũ đòi với thượng quang miên đưa mắt liếc một cái sau đó cùng bạch vũ đi lên lầu trên thư như trước viết lý ngang thần yêu tứ gia đi lên lầu một đem phòng thư mở ra bên trong viết lý ngang người nói đúng ta nên kiên trì nhưng mà người muốn ta không viết cho người hỏi âm lúc ban đầu ta nghĩ kiên trì thế nhưng ta thật sự là kiên trì không được không nhìn thấy chữ của người ta sẽ đánh mất dũng khí thật là xin lỗi vẫn là trước viết tin cho ngươi vậy ngươi không muốn nói tới cái chủ đề tên ác ma ta cũng có thể lý giải cái đó với chúng ta chính là một đoạn trí nhớ kinh khủng nhưng có một số việc ta vẫn phải nói tới cẩn thận ngẫm lại ngươi có phát hiện thái độ của cha mẹ thật sự là phi thường kỳ quái không vì cái gì là thật sự tin tưởng lời nói của tên ác ma khi chứ chúng ta là điềm xấu sao ta biết cha mẹ là người thời đại trước có chút mê tín cũng là bình thường nhưng mà vì sao lại tin tưởng vững chắc lời nói của ác b a kia như thế chứ hơn nữa còn nói chúng ta là điềm sống của nhau không nên gặp mặt vì phản đối mà không thiết đem chúng ta khóa lại dưới t ầ n g hầm ngầm liền cả ca ca trọng hạnh trọng thành liên tục khuyên can cũng không được nữa chẳng lẽ cha mẹ thật sự tin tưởng người kia có lực lượng đại năng đáng sợ đến như vậy sao tin tưởng ác ma kia có năng lực biết trước được tương lai điểm x ấ u có lẽ chỉ là cái cớ ta cho rằng sau lưng còn có một cái lý do chính thức mà không thể nói ra miệng mà cái lý do kia cùng với ác ma trực tiếp có liên quan ác ma kia không có khả năng biết trước chắc chắn hắn đã nói với cha mẹ cái gì đó điểm xấu sao tứ gia cẩn thận nhai nuốt lấy cái từ này cái này là cái gọi là lý do h o a n đường cho rằng hai người đến với nhau chính là điểm xấu sao bạch vũ nhìn xong gãi đầu nói chẳng lẽ ngại sinh tháng đẻ của hai cái người này xung đột không đến mức đó chứ chẳng lẽ vì cái loại lý do nãy mà chia rẽ bọn hắn sao không rõ ràng cho thấy chính là bởi vì người nam nhân kia tướng dạ lắc đầu phòng thư này ba câu mở đầu cần sửa lại sau đó có thể giao cho nam quỷ ở quần dương quán rồi doanh tiểu t h ư bạch vũ đưa ra ý nghĩ của hắn hẳn nam nhân kia là thầy tướng số hắn tính r a hai người kết hợp sẽ mang đến cái điểm xấu nói cách khác là vì mê tín cho nên mới mê tín bà tiên sinh người đừng nói sai đối với chúng ta mà nói rất nhiều hiện tượng mê tín hoàn toàn là sự thật đấy nói cách khác c â y này có khả năng không phải là mê tín hai người này thực sự có một điểm xấu nào đó bất quá tim sống này quá mức mơ hồ cụ thể là chỉ cái gì đây tứ dạ cũng không nghiên cứu qua sách vở thuật lý thiên mệnh gì gì đó đối với loài chuyện này hoàn toàn không biết xem ra đem phong thư này giao cho nam quỷ ân quận dương quán có lẽ trong h ộ i âm có thể tìm được đáp án rõ ràng hơn đương nhiên phần mở đầu phải xóa bỏ phần sau đó thì có thể trích dẫn vào trong hồi âm trong quần dương quán ly ẩn nhận được tin nhắn của tử dạ biết được nội dung trong bức thư tính cũng lâm vào trầm tư điểm s ố n g cái này ý vị như thế nào hai người x ù n g đột nhau sao hắn và một dùng thận đi tới gian phòng kia tại lầu hai Tử thiết dạ dùng dũi giáp co đọc ư thư a tính tới. đ x o n g lá thư lý ẩn còn thu hoạch được một tin tức biết trước ác mà k i a có năng lực biết trước điều này làm cho lý ẩn liên tưởng tới thần bí nhận lúc trước đ ã g gọi điện thoại cho tử dạ điều có năng lực biết trước đều có quan hệ với nhà trọ trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy ly ẩn nắm chặt giấy viết thư ý nghĩ phì tóc tính toán hết t h ả i nhất định phải tiến thêm một bước đạt được tình báo về tên ác mà này cho dù bốc lên chút p h ù n g hém cũng đáng từ nội dung phụng thừa để phán đoán ly ẩn ý thức được cái gọi là điểm sống có lẽ chính là Ác muốn à hành này nào tiến biết trước tương thế t lai người Như như vậy hoạch Hắn nhỏ Hay không minh mới đạt được năng lực có được lực đã đi năng này ngày núi năng này là là từ tới mới m u tìm tên ác mà đó nhất định phải hỏi hai con q u ỷ này nhưng hỏi như thế nào trực tiếp hỏi khẳng định là không được cơ hội tốt như vậy có thể sẽ không có lần thứ hai Lý ẩn ràng rất rõ p hai ả i người i tìm được k Nhất định h p ả đánh cực m ộ t thần lần Nói cách khác, phải nghỉ biện pháp hỏi cho ra thần phận n Phải Hỏi cách khác cho của pháp g ra ư ờ i năm à y Hai mười n trôi qua nếu muốn tìm người này nhất định phải hỏi rõ ràng danh tính tuổi chức nghiệp địa chỉ bất q u ả rất khó có khả năng trực tiếp hỏi cần phải nghĩ biện pháp thông qua hồi âm giả tạo để tìm thêm tin tức đêm x ấ u thật là có ý tứ à b ù chung thần nhìn lá thư này lại lộ ra nụ cười âm hiểm xem ra bí ẩn ẩn n ấ p phía xảo này á, so với cái tưởng tượng của ta lại càng thêm thú vị à lý ẩn nhìn lời tiên đoán trong bức thư hai người đến với nhau sẽ mang lại điểm sống hắn quyết định chính mình nên một lần nữa giả tạo phong thư cai biến thêm một chút nữa nên sửa chữa như thế nào đây lý giận bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tung p h i hạnh và nhiệm lý ngàn câm h ậ n ác ma k i a như thế như vậy tất nhiên sẽ một mực nhớ kỹ danh tự của hắn ít nhất phải đem d à n h tự moi ra bất quà nếu người kia thực sự là người từng gọi điện cho tử dạ xét về tuổi mà nói sẽ không thể là chủ hộ trước mắt người lớn tuổi nhất trong nhà trọ chưa quá ba mươi lăm mà người này hơn hai mươi năm trước đã có con gái năm sáu tuổi tự nhiên không có khả năng là chủ hộ rồi nếu như không phải c h ủ hộ mà nói vì thì tờ giấy không nên quay đầu là ai đã làm ra chẳng lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao có phải hay không là người có quan hệ mật thiết với người kia lập tức lý ẩn liền nghĩ đến có phải người con gái hay không cô ấy hiện tại hắn là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi có khá nhiều nữ tính trong nhà trọ phù hợp với cái điều kiện này nhưng vậy ít nhất phải biết rõ họ của người kia chỉ cần biết họ là có thể phán đoán là ai lý dẫn dùng tay trái cầm bút mái bắt đầu giả tạo hoi âm một lần nữa mở đầu p h o n g thư này xóa bỏ trích dẫn cơ bản đằng sau trong lúc sao dép hắn cũng đang cân nhắc làm cách nào để dò hỏi được họ của người kia ít nhất trước hỏi d i à n h tự nhưng thư khác nói sao cuối cùng ly ẩn nghĩ ra một biện pháp trong thơ đằng sau đoạn thứ ba hắn bổ sung thêm một đoạn nội dung <cười> kế tiếp chúng ta cũng đừng có dùng ác ma để sưng hô hắn nữa liền gọi tên vốn có của hắn đi ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái tên ác ma này cho nên ta muốn thời thời khắc khắc ghi tên của hắn một lát cũng không thể nào quên được viết xuống một đoạn này l ê n h ậ n biết rõ nó phi thường nguy hiểm nhưng vì ra ra thân phận của người kia bốc lên chút p h o n g hiểm cũng đáng giá dù sao nếu như có thể ra ra thân phận của người này cũng tìm được hắn vậy thì sau này chấp h ạ n h quyết tự nguy hiểm sẽ giảm b ớ t đi rất nhiều hơn nữa lý ẩn nhìn kỹ một chút lý do này cũng thuyết phục đó chứ căm hận đối phương t ự nhiên muốn nhớ kỹ tên của đối phương cái này cũng không có gì cưỡng ép mà p h ù n g hồi âm này đầy bộ phận được sao ra tư bản hồi âm chân thật khả năng bị nhìn thấu sẽ giảm bớt đi một chút dù sao đ i ể m xấu rõ ràng là tin tức chỉ có vị hạnh mới biết ôm tâm thần bất định lý ẩn cầm phụng thư hướng lầu một đi xuống trong quá trình di chuyển hắn vẫn không ngừng suy nghĩ có thể thuận lợi biết rõ danh t ự hay không nếu biết được danh t ự liền có biện pháp để trả ra tiếp tục bước qua cửa lớn dâng xuống tầng hầm dắm lên từng bậc cầu thang lấy nhận cảm giác mình có chút bí quá hóa liệu nói t h ậ t ra h ắ n có phải hay không đang tiến vào cái bẫy do nhà trọ sắp đặt nên nếu thật là như thế lấy phong thư này đi ngược lại sẽ tự đẩy mình vào hố lửa đa tính hỏi được danh tự có thể t ra ra thân vận của đối phương hay không cũng không nắm chắc hơn nữa hắn cũng không nhất định là người thần bí gọi điện cho tử giả. càng nghĩ lý ẩn càng cảm giác bất an bước tới bậc thang cuối cùng hắn càng do dự hắn bắt đầu tự hỏi có nên đưa phong thư này không không bằng quên đi để đến lúc quyết t ự tự chấm dứt có thể còn sống trở về nhà trọ n g h y biện pháp do l à tin tức vụ án hai mươi năm về trước có thể ra r a tung tích của người kia không biết chừng vì vậy hắn quay người lại quyết định ghi một phòng hồi âm khác thời điểm đi tới bên cạnh m ộ t dung thận bỗng nhiên hắn túm lấy lá thư trên t a y của lý ẩn c h a y xuống dưới này người lý ẩn hoảng hốt vôi vàng lao xuống cái tên biến thái biến thái biến thái mùa dung thần chạy tới trước phiến cửa sắt lập tức gõ cửa lý ẩn p h xuống muốn đoạt lại lá thư nhưng mà đã không còn kịp cái tài kia từ trong cửa sắt đưa ra ngoài nhanh chóng bắt lấy lá thư kia lá thư cách cánh tài của lý ẩn không tới mấy phần liền bị thu vào cánh cửa sổ sắc mặt lý ẩn tức khắc trở nên trắng bệch hắn nhìn hầm hầm vào một dung thận một t a y nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn kéo đến lầu một sau đó đóng cửa tầng hầm lại nói người có ý gì không thấy ta đang định ghi lại một lá thư khác sao tất nhiên là thấy chứ l ầ u trước người sợ hãi sao người không phải là sợ sẽ bị nhìn thấu nên không dám c ư ớ i cái này không thể được à lý lầu t r ư n làm như vậy mới kích thích người sao có thể cướp đoạt cái niềm vui thú của cái trò chơi này chứ vui thú vui thú cái bà mẹ người lý n h n một quyền hung hăng đánh vào mặt một dung thận sau đó lại t h ê m một cước vào bụng hắn ly ẩn là người rất ít khi nói bậy và đánh người nhưng đ ố i mặt với cái tình pháp y biến thái này người bình thường đều khó có khả năng chịu đựng trò chơi hắn cho là các bọn tới đây để chơi s a o mùa h u n g thần bị đánh ngã trên mặt đất nhưng hắn cũng rất nhanh đứng lên lao vết máu nơi khóe miệng âm hiểm cười nói vừa rồi người tổng cộng đánh hai cú à lý lầu t r ư n cái gì lý ẩn còn chưa kịp phản ứng bỗng nhiên tay phải của một dùng thận giống như kiềm sắc g i ố n g nhau chuỗi ra c ắ t gao tóm lấy cổ lý ẩn diện mục của hắn trở nên cực kỳ hung tàn biểu lộ cũng bắt đầu vặn phèo người tên phạm phù tục tử này rõ ràng dám đánh ta gọi người một tiếng lầu trưởng người liền cho rằng ngươi là ai hả người cho rằng ta không dám giết người sao khí lực một dung t h ầ n lớn đến thần kỳ lý ẩn nhất thời không có cách nào dễ dụa ghét người những tên phạm phù tục tử này ta nhìn chăm chú cũng chẳng thấy cái chút mỹ nào ta tối cầm hận nhất chính là bình thường và an vật trên cái thế giới này không có gì là mỹ lệ hơn tội ác của nhân loại biểu hiện ra khi c ậ n kể cái chết à, người lại ngăn cản ta người lại ngăn cản ta người tính là cái gì cũng xứng ngăn cản ta sao lý ẩn không ngừng dãy dùa nhưng khí lực một dùng thần càng lúc Càng lớn. cứ tiếp tục như vậy hắn có khả năng thật sự sẽ giết chết mình người cũng xứng đáng để đánh ta sao lúc đang nói chuyện m ộ t dung thần bỗng nhiên tuổi một cước vào bụng lý ẩn sau đó hắn hùng hằng nện đầu lý ẩn vào bức tường làm cho lý ẩn ngã lăn trên mặt đất sau đó khuôn mặt của m ộ t dung thần bỗng nhiên thay đổi thái độ hung tàn vừa rồi hoàn toàn thù lĩnh nghĩ tới nâng gương mặt của lý ẩn lên nhìn vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu nói lâu trớ nhớ kỹ à sau này thỉnh không nên cản trở ta hưởng thụ cái niềm vui thú của trò chơi do cái nhà trọ này mang lại nếu không m à lần sau à không chỉ là thụ thương thôi đâu mà là hắn đem ngón t r ỏ hết chuỗi ra chỉ vào bộ phì trái tim của lý ẩn nói k ỳ thực ta cũng rất muốn giải phẫu cái thân thể người à chỉ cần nghĩ tới một chút ta liền à nhiệt quyết s ô i trào à lý ẩn không ngừng ho khan vừa rồi hắn cho rằng mình sẽ chết trong tay của một dung thần cái đ ộ biến thái biến thái ly ẩn lúc này họ quyết tâm nhất định phải tìm một cơ hội diệt hắn đi đừng nói tới cái gì đạo đức pháp luật nam nhân này không chết sớm muộn gì cũng bị hắn liên lụy đến chết cũng không biết chết như thế nào à vẫn là nên tiền hạ thủ vì cường như vậy lý lầu t r ớ c mình bạch lợi ta nói chứ một dung thần mỉm cười nói ra n h ữ n g lời này làm chu lý ẩn càng thấy đáng giận hắn nhạt gật đầu à, rất tốt ngày mới đúng à à tốt rồi người đi xử lý phải thưởng đi à chúng ta cùng ở một chỗ chờ đợi hồi âm mới <cười> tên của ác ma kia gọi là chị đây ta thật sự là rất mong chờ rất mong chờ à khi một dung thần đứng người lên lại lần nữa xoay người tiến xuống tầng hầm ly ẩn nhìn bóng lưng hắn suy nghĩ có nên lập tức cầm dao xông tới giết hắn nhưng mà cần nhắc lại thì vẫn cảm thấy đừng làm như vậy thì tốt hơn hắn quyết định nếu như có thể sống đến chung kết q u y ế t t ự trở lại nhà trọ liền ở cửa ra vào chặn lại không cho tên biến thái này vào tin tưởng sau khi hắn nói những hành động của tên này cho những c h ủ hộ khác cũng không có ai phản đối mình giết cái tên này loài người coi quyết tự là trò chơi sau này cùng bất kỳ một ai chấp hành quyết tự cũng có thể mang tới cho người ta tai họa ngặt đầu lý luận từ trong ba lô lấy ra bông băng thuốc đó lại cầm ra một cái gương tự mình băng bó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 điều có thể lừa gạt nằm của ý kiến tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu không bị lừa thì phải làm sao bây giờ liệu chỉ có thể cầu nguyện trong nội tâm hy vọng ngàn vạn lần đừng có xảy ra vấn đề ngàn vạn không nên chương mười sáu